Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị, quyển 7 chương 70 khắp nơi đều có Ở, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Trong hồ nước có thể tìm cá Bởi vì bên trong có cá Nhưng trong hồ nước không có kiếm Hơn nữa trần trường sinh không tìm mà là trực tiếp lấy ra Đây là một động tác cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả cho thấy trước đó hắn đã biết kiếm ở nơi này Hắn giống như đang làm ảo thuật, từ trong hồ nước lấy ra một thanh kiếm Sau đó hướng thương hành chu đâm tới Bọt nước theo thân kiếm văng ra, kiếm quang theo đó dâng lên từ trong hướng ra ngoài chiếu rọi vô cùng thông thấu Bờ hồ trở nên sáng lên, vọt nước giống như cây bạc, cũng giống như sao trời. Hơn 10 đạo tinh quang sáng lên, theo tinh tuyến ẩn trong bầu trời đêm, thân ảnh đột nhiên trở nên hư ảo. Thương hành chu đạt tinh trở lui, trong nháy mắt đã đi hơn 10 trượng. Xui một tiếng vang nhỏ, cổ áo của hắn xuất hiện một vết rác. Một vệt máu tươi từ bên trong chảy ra tựa như ở trên đạo y màu xanh điểm một điểm mặt mai Sư phụ, nhận thu đi Trần trường sinh nói với thương hành chuột Nước hồ từ mũi kiếm trong tay của hắn nhỏ xuống Rơi vào trên tảng đá Phát ra thanh âm đứt đáp Giống như đang thúc ruột Thương hành chu không đáp, bình tĩnh đi về phía trước, lần nữa đi tới trước người của hắn Hai tay hắn cầm kiếm, dơ tới đỉnh đầu Hai cánh tay trần dưới ánh mặt trời lòi lòi tỏa sáng, giống như là pho tượng chân chính Hoàng Mỹ thể hiện ra lực lượng Vẫn không có bất kỳ kiếm chiêu, cũng không có bất kỳ huyền ý, chẳng qua là chém xuống đơn giản nhất Lau một tiếng không khí cùng thân kiếm kịch liệt ma sát, sinh ra một đạo lửa khói chói mắt Khí tức nóng bỏng dữ dằn từ thân thể thương hành chu cùng mặt trời phát ra Vết máu trên đạo y màu xanh trong nháy mắt bút hơi thành khói xanh Nước động trên thân kiếm của trần trường sinh cũng trở thành khói, biến mất mất tiếc Kiếm quang thanh lệ tái khởi, nhưng không phải đâm về phía thương hành chu. Trần Trường Sinh biết, thương hành chu sẽ không đón đỡ kiếm của mình. Cho nên kiếm của hắn dù nhanh hơn nữa, cũng sẽ mất ý nghĩa. Hắn chỉ có thể thu kiếm, đương, hai kiếm gặp nhau lần nữa. tiếng sấm từ ven hồ nước qua tường viện vang dội cả kinh đô. Mưa sa càng lớn từng nghiêng cây đổ, cuồng phong gào thét, bờ sập đá loạn, nước hồ tưới tràn khắp chung quanh Trên cỏ xuất hiện hơn 10 chỗ hồ nước hoặc lớn hoặc nhỏ Thương hành chu cùng trần trường sinh biến mất Bọn họ đã đi tới trước tàn thư lâu sau sân cỏ Thềm đá đi lên tàn thư lâu tràn đầy vết như mạng nhện, khẽ trầm xuống dưới Trần trường sinh nằm ở bên trong, hai tay chóng đất chuẩn bị đứng lên Hắn từ trong hồ nước lấy được kiếm, lần nữa bay đi Bộn kiếm của hắn không bị phát, nhưng cũng không thể đón đỡ một kiếm bá đạo của Thương Hành Chu Tàn phong phức đạo y màu xanh, phát ra tiếng vang ào ào, phía trên xuất hiện thêm mấy vết rá Thương Hành Chu hướng tàn thư lâu đi tới Trần trường sinh không quay đầu, tay phải rơi vào dưới bập đá, sau đó rút ra phía ngoài. Cùng với tiếng kim khí cùng đá vụn ma sát, một thanh kiếm xuất hiện trong tay của hắn. Động tác của hắn lộ vẻ đặc biệt tự nhiên, tự như đã chuẩn bị từ trước, luyện tập vô số lần. Hình ảnh dù khó tin đến cỡ nào, xuất hiện nhiều lần cũng đã rất khó làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Thương hành chu vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Trần trường sinh đứng dậy, nhìn hắn thật tình nói sư phụ, nhận thu đi. Thương hành chú vẫn không nói chuyện, trầm mặt đi lên trước, hai tay nắm đạo kiếm vung lên. Ánh mặt trời chiếu sáng thân kiếm cùng hai cánh tay trần. Hoa văn trên thân kiếm cùng mặt lạc trên da thịt vẫn rõ ràng như vậy. Khí tức sinh mệnh cùng mùi vị của tử vong cũng mãnh liệt giống như trước, như rượu mạnh làm người ta say mê hoặc là sợ hãi. Oanh một tiếng nổ vang, bụi mù mãnh liệt. Trước tàn thư lâu xuất hiện một đạo khe rảnh sâu đậm. Sàn nhà đen nhánh mà sáng ngời không ngừng nhết lên, sau đó vỡ nát. Giá sách sụt đổ, khắp nơi đều thấy sách cũ bay múa. Hắn từng hàng đêm xem tinh tại nơi này Lạc lạc cũng theo hắn rất nhiều đêm ở nơi đây Nhưng thời gian sư phụ của hắn ở chỗ này so với hắn còn nhiều hơn nhiều Cửa sổ bể tan tành. Trần trường sinh rơi vào suối phun ở tiền viện cả người ướt đẫm Tượng thánh sư trong miệng đưa nanh cũng phun ra nước Cột nước to bằng ngón tay rơi vào đỉnh đầu của hắn, hình ảnh lộ vẽ có chút tức cười. Nơi này các viện môn đã rất gần, có thể nghe được tiếng hít thở khẩn trương cùng với tiếng kinh hô trong bát hoa Hạng. Mọi người trong bát hoa Hạng cũng nghe được thanh âm hắn rơi vào suối phun, cường giả như vương phá ớt, tương vương, trung sơn vương cùng với lăng hải chi vương. Thậm chí chỉ dùng tay đã có thể nhìn được đại khái hình ảnh trong quốc giáo học viện Suối phun khẽ u ấm Một đạo thân ảnh cao lớn che đậy cả thiên không Thương hành chu không cho trần trường sinh bất kỳ cơ hội thở dốc nào xuất hiện lần nữa Bên ngoài hơn 10 trường, phương chi sách cùng đường tam thập lục cũng xuất hiện trên cỏ Dư nhân hẳn là còn đang trong bác thảo viên. Từ hữu dung xuất hiện ở bên kia rừng cây, cánh chim trắng noãn khẽ lay động. Tiểu hắc Long lúc này ở nơi đâu? Ta thật sự tò mò. Vương chi sách nhìn trần trường sinh từ suối phun đứng lên, nói chẳng lẽ nơi này còn có kiếm ư? Vậy sẽ giấu ở nơi nào? Tượng thánh sư rất hùng vị, suối phun rất lớn. Nhưng a nước rất cạn Quốc giáo học viện giáo tập cùng học sinh ngày nào cũng đi qua Rất khó không phát hiện kiếm bên trong Đường tam thập lục không nói gì Trần trường sinh dùng hành động để làm ra trả lời Hắn đi cả nhắc đem tay vương vào trong miệng sư tử đá vọt nước bắn nhanh từ bên trong móc ra một thanh kiếm Nhìn hình ảnh này từ Hữu Dung liên tưởng đến thứ gì cảm thấy có chút ghê tởm, che miệng lại Vương Chi Sách cảm khái nói như vậy cũng có thể ư Đường Tam Thập Lục nhớ mày nói tại sao không thể Vương Chi Sách thở dài nói ta vốn tưởng rằng chỉ có một thanh kiếm Đường Tam Thập Lục nói sai ta ở chỗ này đã giấu rất nhiều kiếm Vương Chi sách hỏi rốt cuộc có bao nhiêu kiếm Khắp nơi đều có Đường Tam Thập lục mở hai cánh tay, nhắm mắt lại, vô cùng say mê Chỉ cần ở thuốc giáo học viện, hắn sẽ không thua Suối Phung đột nhiên vỡ cái đuôi sư tử đã rơi ra, mặt vỡ không phải trơn nhẵn Kiếm của Thương Hành chua cùng Trần Trường Sinh gặp nhau lần nữa Tiếng sấm lần nữa vang lên Chỉ bất quá lần này kéo dài thời gian rất lâu Không còn dừng lại Quốc giáo học viện khắp nơi đều là tiếng kiếm ngân Thỉnh thoảng có tiếng oanh minh kinh khủng vang lên Không nhìn thấy thân ảnh của thầy trò hai người Thỉnh thoảng có kiếm từ trong rừng cây bay ra Từ tàn thư lâu bay ra Ta ta cắm ở trên cỏ cùng bên tường gãy khẽ chấn động trong khoảng thời gian này không biết Trần Trường Sinh đã tìm được bao nhiêu kiếm sau đó lại bị thương hành chu đánh bay bỗng nhiên kiếm ngân ngân Quốc giáo học viện trở nên an tĩnh dị thường địa phương an tĩnh nhất là một chỗ kiến trúc ở phía tây từ kiểu dáng kiến trúc đến xem hẳn là kinh đường tuyên đạo Nhưng không biết bởi vì duyên cớ nào Nước sơn trên tường lại là màu đỏ thắm phám lệ bắt mắt Ở bên ngoài kiến trúc trồng hai hàng cây phong Có thể là bởi vì có trận pháp Vô luận mùa nào cũng vẫn đỏ rực Trên đạo y màu xanh khắc nơi đều là lỗ hổng Trên đó còn vương kiếm ý Máu tươi từ bên trong không ngừng rỉ ra Nhìn rất sát nhân Thương hành chu bị rất nhiều vết thương Trần trường sinh thương thế nặng hơn sắc mặt tái nhợt cả người đầy máu Hai tay buông ở bên người khẽ run lên Ngươi còn kiếm sao? Thương hành chu hỏi Trần trường sinh từ chậu hoa bên cạnh lấy ra một thanh đoạn kiếm Nói đây là một thanh cuối cùng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif